Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặc cho nước mắt trải xuống, cô cũng không muốn ngăn lại. Bởi vì cô càng ngăn thì nó lại càng chảy nhiều hơn. Hạnh phúc đều là do chúng ta tự mình định nghĩa. Em cho rằng chỉ cần anh yêu em, thì em sẽ hạnh phúc. Nhưng kết quả thì sao? Anh chưa bao giờ nói yêu em cả. Là anh đã bỏ qua, cho nên em mới không hạnh phúc như vậy. Đáng lẽ anh nghĩ rằng cô phải hạnh phúc? Chiều rẻ rễ vô cùng ái náy. Bốn anh rất thích cuộc sống ở bên cạnh cô, cho dù là bị mọi người trêu chọc, anh vẫn cảm thấy ở chung với cô rất tốt, nhưng anh không chắc chắn rằng cô sẽ may mắn ở bên cạnh anh, tuổi của cô còn nhỏ, anh rất là sợ. Hiện tại cô lại đồng ý sinh ra đứa con của hai người, tình cảm của cô dành cho anh nhiều hơn anh tưởng tượng, cô còn yêu anh hơn nữa là còn rất yêu. Thật là xin lỗi. Anh nói lời xin lỗi, đối với chuyện gì thì anh cũng đều nói lời xin lỗi. Vì suy nghĩ sai lầm của anh mới khiến cô tổn thương như vậy, anh không dám tha thứ cho chính mình. Nói xin lỗi thì có tác dụng sao? Anh đã tổn thương cô, hơn nữa điều cô muốn nghe cũng không phải là lời xin lỗi." Triệu Trạch Dệ ôn lấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ rồi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô. Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn hành động của anh. "Anh..." Triệu Trạch Dệ vội vàng lau nước mắt cho cô. "Đều là lỗi của anh." Là anh đã nghi ngờ tình cảm của em. Hiện tại anh đã có thể hiểu rõ. Tình cảm của em dành cho anh tuyệt đối là không ít. Em đã dùng cách riêng của mình để nói cho anh biết rằng anh cũng yêu em. Bàn tay của anh di chuyển đến bụng cổ cô, chạm vào sinh mệnh trong bụng cổ cô. Nếu cô không yêu anh sẽ không có chuyện giữ lại đứa bé này. Anh vô cùng cảm kích mà nhìn cô. Anh thật sự là không hiểu sao. Nhưng anh nghĩ chỉ với những câu nói như thế này là có thể xóa bỏ chuyện lúc trước ư có rất nhiều khó khăn, vì điều đó cô đã chảy bao nhiêu nước mắt anh có biết không? Nếu không phải là vì đứa bé này, cô sẽ không tỉnh táo được đến như bây giờ, mà vẫn chìm mê trong thế giới nguy trăng của chính mình. Nhưng em cũng đã nói rồi, em không yêu anh. Cô đẩy tay anh ra. Em giữ lại đứa bé này chỉ vì em làm mẹ, không phải là vì bất cứ ai. Em không nói dối anh, anh cũng không đáng giá để em phải hy sinh nhiều như vậy. Từ ngày anh nói rằng anh không yêu cô, Cô cũng không biết suy nghĩ chân thật trong lòng của anh, hiện tại cô lại càng không xác định được trong lời nói của anh là thật hay là giả, hay chỉ vì anh muốn giữ lại đứa bé này. Cô sợ rằng mình sẽ bị anh gạt, lại càng sợ vì anh mà chưa bao giờ nói lời yêu cô. Cô thật sự là không yêu sao? Triệu Gia Duy cau mày nhìn cô, ánh mắt không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng nói lời như vậy. Hơn nữa cô còn nói anh không đáng giá để cô làm vậy. Giang lẽ tình cảm của cô thật sự đã biến mất nhanh như vậy ư? Anh không tin. Ánh mắt của em rõ ràng là vô cùng đau khổ. Tại sao có thể nói là không yêu được cơ chứ? Triệu Trạch Dệ cảm thấy cô đang gạt mình, suy nghĩ của cô rất dễ bị người khác nhìn thấu, nhưng không hiểu vì sao lần này, điều cô nói lại khiến anh cảm thấy sợ, cảm thấy lo lắng. Cệp Hiểu Hàm mắt trừng trừng nói: "Anh chỉ biết hỏi em có yêu anh hay không, vậy thì anh thì sao? Anh có yêu em không?" Anh không yêu em tại sao lại muốn em yêu anh chứ?" Triệu Trạch Dật nhìn chăm chăm vào mắt của cô. "Anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu rồi." "Anh nói gì?" Câu nói của anh khiến Diêu Diệp Hiểu Hàm không kịp phản ứng. "Anh nói anh yêu em, ha ha ha." Hà. Tâm tư giấu kín bao lâu nay của Triệu Trạch Dật cuối cùng cũng được nói ra. "Sao anh có thể nói rằng anh không yêu cô? Nếu như anh không yêu cô, vậy thì anh lại còn muốn nói nhiều với cô như vậy?" Không yêu thì anh đã sớm rời đi rồi." Cô kinh ngạc nhìn anh, nghi hoặc những điều mình vừa nghe thấy. Anh vừa nói gì vậy? Rõ ràng anh nói rằng chưa bao giờ yêu cô, bây giờ lại nói rằng anh yêu cô từ rất lâu rồi, là có ý gì chứ? "Em không hiểu. Chẳng rằng anh đã từng nói những điều này do em là tự mình suy nghĩ, là do em yêu anh. Anh chợt ào giờ nhìn vào tình cảm của em, chính mình anh cũng đã thừa nhận rằng anh không yêu em. Ngay cả lúc em hỏi anh anh cũng im lặng." Tại sao bây giờ anh lại nói ra những điều này chứ? Dịp hiểu hầm không tin một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ là vì anh biết cô mang thai hay sao? Trời trẻ dễ biết rằng mình đã làm tuần tương cô rất thâu. Không thể nào chỉ vì mấy câu đầu tiên đã khiến cho cô tha thứ cho mình. Nhưng anh hy vọng cô có thể hiểu được trái tim mình. Anh thấy cô có một chút kích động. Lật tức cô cố gắng giúp mình bình tĩnh trở lại. Hàm hàm à, anh sẽ nói em đừng kích động, cũng đừng khóc. Cô đang rất là cần trưng, bởi vì cô chưa từng nghe anh nói qua về những lời như vậy, nên có một chút lo lắng, cũng có một chút sợ, sợ rằng lời nói của anh là vừa rồi anh trêu chọc cô. Thật nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net